Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai, MC Tiến Phong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 240 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên để lại những bình luận trao đổi về bộ chuyện này Để chúng ta có thể trao đổi với nhau những tình tiết để có thể hiểu hơn về bộ chuyện này Thực sự thì bộ chuyện này mình đọc nhưng mà cũng về độ hiểu thì cũng không nhiều lắm Bởi vì mình cũng ít có thời gian mình nghe lại À, so với những bạn mà đã nghe nhiều lần Thì chắc các bạn à, hiểu tốt hơn về bộ chuyện này Cũng rất mong được những ý kiến của mọi người à, Góp ý ở, ừ, ở tập truyện Và bây giờ thì à, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo Qua tập xoay Trong 40 à, Tập trước thì chúng ta thấy Trần Bình An cũng cũng ra gì đấy Thì tập này xem diễn biến sẽ như thế nào Bộ chuyện đã bắt đầu hấp dẫn và vào quần hơn rồi Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Đinh Anh mỉm cười nói Trừ hoa quan trên đầu này Kiếm trong tay Trần Bình An ngươi Là vật thứ hai Đinh Anh ta muốn đến lấy tay Lấy tư thế hư nắm Tay cầm trường kiếm Trần Bình An dùng lục bộ tàu thung Hám sơn quyền tiến về phía trước Trong đó cất chứa quyền ý đỉnh phong của trùng thôn Mỗi một bước Bước độ đều có sai khác lớn đó Nhưng mà sau khi luyện quyền trăm vạn lần Hết thầy đều sẽ tự nhiên mà vậy Quyền ý sớm đã thâm nhập vào cốt tủy Trần Bình An Lại thêm khi nãy trùng thu già vờ đánh sống đánh chết Thực ra là ngầm truyền thụ quyền giá đỉnh phong Vốn đã có ý vị Vốn đã có ý vị Hành vân lưu thủy Hai thứ nối liền Hoàn mỹ không thể chê vào đâu được Lấy ánh mắt của Đinh Anh Sau bước này của Trần Bình An Chẳng ngờ lại không nhìn ra một tia sơ hở nào Thực sự là thiên nhân hợp nhất Hòa hợp với đại đạo Trong 60 năm Đinh Anh thu tập Tổng kết võ học thiên hạ Bản thân Đinh Anh lại là kỳ tài luyện võ Trăm năm khó gặp Hắn dung hội quán thông Tính thử biên soạn ra một bộ bảo điển tuyệt học Ở cho người tập võ trong thiên hạ Nhìn sáu bước tiến về phía trước Nhìn như là bình đạm này Ánh mắt Đinh Anh sáng sực lên Xem ra bộ bí tịch kia của mình Còn có dư địa để bổ sung thiếu hụt Nếu đã không có cơ hội một kích tòi mạng Cộng thêm muốn cấp lấy một ít võ học Trên người Trần Bình An Đình Anh rất quát tránh đi phong mang từ đối phương Nhưng mà rất nhanh Đình Anh liền ý thức được Lùi thế này có hơi thất sách Sau bước thứ sáu Một thân khí thế Trần Bình An lên tới đỉnh phong quyền ý nồng nặc Đến mức ngưng tụ như nước Như đã giọt thủy trâu lăn trên lá sen Thần hồn ngày ngày trụ đựng kiếm khí Những kiếm ý kia chậm rãi tầm nhập thân thể của trần bình an chính là những đường gân ở trên chiếc lá sen kia nhảy lên cao cao một kiếm chè xuống hai tay của trần bình an siết chặt kiếm kiếm phòng chuyển chè thành đâm ngang chợt lóe mà trôi phố lớn bị đạo kiếm khí kia phân thành hai nửa nếu có người ở hai bên đường phố sẽ liền phát hiện ở trong nháy mắt cảnh tượng ở bên phố đối diện đã mơ hồ vạn vẹo. Đình ảnh lui ra ba trường Gót chân khẽ chuyển Nghiêng thân Kiếm cường trắng như tuyết Gào thét lướt qua trước người Như đợi khách du lịch Ngắm sóng Vỗ bên bờ biển Đình ảnh như người đối mặt với kiếm thứ hạch Vỗ một trường Hai chân rời đất Thân hình phiêu đẳng giữa trời Tránh qua kiếm khí hung hung Chèn eo mà đến Một trường vừa khéo rơi ở trên trường kiếm Lòng bàn tay và thân kiếm đụng vào nhau Nghiền áp như là cối sạch Đinh Anh nhíu mày Lòng bàn tay máu thịt mơ hồ Đột nhiên phát lực Bấm tay đếm trên trường kiếm Thân thể mượt đến vút ra sau Chỉ là Đinh Anh đã mất đi tiền cơ Muốn thoát khỏi Trần Bình An Đâu có sẽ chứ Trần Bình An lần nữa sử ra lục bộ tàu thông Bước thứ nhất liền dẫm nát không trung cách mặt đất một tấc. Bước thứ hai Liền bước lên cách mặt đất một thức Từng bước hướng lên Đồng thời với đó Buông tay ra trường kiếm Hóa thành một đạo cầu vòng trắng Kích đãng mà đi Đuổi giết Đinh Anh Đương nhiên không phải Trần Bình An đã tiến thân võ đạo thất cảnh Ngự phong cảnh Mà là mượn thế trường kiếm dựa vào khí cơ dẫn dắt một người một kiếm Nhờ đó mới có thể cưỡi gió lăng không Chẳng qua khi trước trong trận chiến cùng với trùng thu Hiệu đại long lần đầu phá cảnh Tiến thần cảnh thứ năm Lúc ấy mấy bước lăng không đã thành công Vượt qua khe rãnh trên phố lục vàng chém ra Nhưng khí cơ còn chưa thực sự ổn định Vẫn tiết ra như là hồng thủy Cho nên trùng thu nhìn thấy Bèn ra quyền trợ rút Trần bình ăn Đánh mài võ đạo Đình ảnh mạnh đạp một cước Dưới trần âm vang nổ tung Thân thể nghiêng lệch hướng lên càng cao Lại dẫm tiếp một cước Cường khí phóng ra ngoài ngưng tụ Thành đá kê chân Đặt giữa không trung khiến cho đinh anh có thể tùy ý di chuyển đến bất cứ đâu đây có thể coi là sơ hình của ngự phong cảnh nơi hạo nhiên thiên hạ đinh anh nếu có thể phi thăng rời khỏi ngẫu hoa phúc địa thành tựu ngày sau tất cao không cách nào có thể tưởng tượng trừ đinh anh chín người còn lại trong mười người đứng đầu vô luận là võ nhân hay là trích tiền nhân trong lao tù ngẫu hoa phúc địa này đều lấy thiên nhân hợp nhất là cảnh giới tối cao đi tới bước đó Đã rất phí sức rồi hao phí một số tâm hết. Đinh Anh thì khác Bởi vì đỉnh cao ở ngõ hoa phúc điện chưa có thể là cảnh giới thiên nhân hợp nhất Nên hắn mới năm này qua năm khác Đứng nguyên chỗ cũ Chờ đợi người khác bước leo lên Còn hắn thì sớm đã đứng ở chỗ cao nhất Nhiều năm cuối nhìn thế gian Cho nên Đinh Anh Mới lấy quy củ và đại đạo Của phương thiên Điện này làm đối thủ Trận chiến trên trời Kinh thế hải tục này Trần Bình An dùng thủ đoạn kiếm sư ngự kiếm, chiều thức là tuyết bằng thức trong kiếm thuật chính kịch. Một bực không để Đinh Anh kéo ra cự ly, đồng thời cũng không để Đinh Anh phi thân tiếp gần, tiến vào trong tầm hai sải tay. Hai người dây dưa không rất trên bầu trời thành Nam Uyển Quốc, không ngừng di động về phía Nam Thành. Kiếm khí và quyền cương đụng nhau, ầm ầm vang dậy như đã sấm thành chớp giật, khiến cho bách tính kinh sư không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn trời một thanh niên trường bào trắng như tuyết điều khiển một trường kiếm giống như là giải cầu vồng hình ảnh hoành trắng đó tựa như là một trận mưa tuyết không thấy rớt đất trong số các khách xem có hoàng đế nam uyển quốc được ngự lâm quân trung trung hộ vệ có lão đầu bếp phủ thái tử đeo tạp dề chạy ra ngoài phòng có thái tử điện hạ ngụy diễn và tiên tử kính tâm trai Phàn hoàn dị Góc đường bên ngoài quán rượu Chu phì và lục phảng đứng sóng vay Nữ tử biết chắc không thể đến được nơi Của thư sinh họ tường Cũng ngồi bệt dưới chân tường Ngước mắt nhìn dị tượng trên đỉnh đầu Nữ tử tràn đầy tiếc nuối Cô chậm rãi khép mắt lại thực sự quá là mệt mỏi Dù cho mở ra cánh cửa tiểu viện Gặp được vị thư sinh trong lòng kia Thì có được gì chứ chợt đã đến hắn nhìn thấy bộ rắn Vết máu đầy người của mình sao Hay là thôi đi Không gặp một lần cuối Dù hắn nghe người khác bàn tán Cảm thấy cô là người xấu Nhưng mà ít nhất vẫn là một vị nữ tử dễ nhìn Thế là nữ tử nghiêng đầu Cười mà ngủ thiếp đi Hoàng hậu Chu Thủ Trân Không quay về Hoàng cung Ngược lại là lần vào phủ đại thái tử Ở trên người có thêm một chiếc gương đồng Trong viện Tào tình lãng cô đơn khốn khổ, không người phụ trợ. Ném xài đau, ngồi xồm trên đất ôm đầu khóc giống. Bốn bề vắng lặng, cô gái gầy gò sách bằng ghế, lúc lắc quẹo vào hẻm nhỏ, nhìn quanh trái phải, tràn đầy hiếu kỳ. Trên không trung phía nam uyển quốc, Trần Minh An ngự kiếm càng lúc càng thuần thục tự nhiên. Kiếm phong sắc quá, kiếm phong quá sắc bén, kiếm khí quá thịnh. Kiếm chiều quá quái 60 năm qua Đây là lần đầu tiên Đinh Anh nhắc nhác như vậy Chỉ có thể chuyên tâm phòng ngự Đinh Anh không khỏi bực mình Chẳng qua trong thời gian ngắn Cũng đã hết cách Rất khoát tĩnh tâm lại Hắn muốn nhìn xem thử Cảnh giới liên miên bất tận của thanh niên trích tiên nhân này Có thể kéo dài bao lâu Chỉ cần lộ ra một tia sơ hở Đinh Anh sẽ phải khiến Trần Bình An trọng thường Đinh Anh cũng không có nhàn rỗi một thân sở học hỗn tạp tiện tay ném ra một quyền đánh nghiêng đi căn bản là không nhắm vào trần bình an nhưng mà quyền cương lệnh tạc tới trên người trần bình an có thể là mi tâm đầu vai lồng ngực góc độ xảo trá không thể tưởng tượng đây là đinh anh ứng dụng kỳ môn độn giáp và mai hoa dịch số ở trong quyền pháp thân ảnh quỷ quyệt của gã mặt cười tiểu đường so với đinh anh quả thực là chỉ như trò cười hai ngón tay đinh anh hợp lại bấm tay gầy nhẹ từng luồng cương khí như là trường kiếm bắn ra một tay áo ngắt đạo quyết thần thông rời núi lấp biển ào ào tuôn ra kéo xé ra mảng lớn nóc nhà và cây cối dưới đất dùng để ngăn đỡ kiếm khí quần quận ngút trời cuối cùng hai người rơi ở trên tường cao ngoại thành kinh sư dọc trên đường đi từng vách tường nứt vỡ cho bụi bắn tung tiêu tán khắp nơi trong ngoài thành. Có vẻ sau khi đến chỗ này, Trần Bình An mới thực sự mất đi chút trói buộc sau cùng, chết để thoải mái ra tay. Con đường dài bị kiếm khí như là thác lũ tiêu hủy gần hết. Thỉnh thoảng có sơ hở, đinh Anh vừa muốn thoát khỏi vòng vây, sẽ bị quyền của Trần Bình An đánh ngược về trong lao tủ kiếm khí. Đường đường thiên hạ đệ nhất nhân đinh Anh, đăng đỉnh giang hồ một giáp tới này. Lần đầu tiên bị người vững vàng chiếm đến thượng phòng, Áp cho không thể Không bị động thủ thế Đinh Anh tuy chưa thủ thương Nhưng hai tay áo đã xuất hiện mấy vết nứt Thân hình của Trần Bình An nhẹ nhàng như gió Luôn cách hắn không xa không gần Như là đang đi dạo trong sân vắng vậy Đinh Anh hiển nhiên cũng bực mình không ít Mấy lần trường kiếm bị đầu ngón tay Điểm lại trên thân Hoặc là phần chui Kiếm cường nứt vụn Kích đãng không thôi Chỉ là kiếm khí dồi dào Đủ sức hình thành dòng chảy bất tận Chút hao tổn kia giống như là đá nệm xuống hồ Đói lên bọt nước rồi thôi Căn bản không bị hao tổn chút nào Trần Bình An linh tê vừa động Dậm chân vút lên Hai ngón hợp lại Làm hám sơn quyền Lập thung kiếm lộ Trường kiếm vốn đang điên cuồng Quanh quẩn bốn phía đinh anh Đột nhiên vút lên Trên không hơn mười trường Tốc độ phi kiếm vốn đắt nhanh đến cực chế lại thấy thế càng nhanh phản lại lẽ thường mà phá không tan biến sau đó một dải cầu vòng trắng cuối cùng theo gió chớp từ trời giáng xuống trường kiếm bổ nứt đầu tường nam điển quốc sau đó dưới chân tường phải phá tường mà ra chớp mắt đã lao tới lơ lửng ở trên người trần bình an trên bờ tường Dung lên ông ông bụi đất tiêu tán đinh anh giơ tay lên tay áo bên phải đã nát hết Trần Bình An vươn tay, hư nắm chuôi kiếm. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm đến chuôi kiếm, liền buông ra. Đinh Anh cười lớn nói. 60 năm qua, gần cốt chưa từng thư triển thế này. Trần Bình An cũng hỏi một câu tương tự. Sàng khoai lắm phải không? Lần trước Đinh Anh có thể thở Lần này sắc mặt Đinh Anh không khỏi, có phần khó coi. Đinh Anh dậm chân thân hình thoáng trở nên hư vô mờ mịt, chỉ lờ lờ nhìn thấy hai chỉ lờ lờ thấy hai tay bay ra một quyền giá không biết tên. Sau người trần bình an lập tức có thân ảnh một lão nhân đội mũ hoa sen mơ hồ, mười ngón tay ngắt một pháp quyết xa xưa. Không trùng ngoại thành kinh sư nam uyển quốc, hai tay đinh anh đặt chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn quang mang gai mắt. Đinh anh vươn hai tay ra năm ngón tay hư móc câu Ở trên tường thành xuất hiện hai khe nứt dài hơn 10 trường Trần Bình An hư nắm trường kiếm Kiếm khí lấy tuyết băng thức phá trận Trường kiếm trong tay Thì lấy chấn thần đầu thức Ở trong kiếm thuật chính kinh mà ngưng định Nhất tâm lưỡng dụng Trong khoảnh khắc Nguyên cả một đoạn tường thành xuất hiện Một lỗ hồng cực lớn dài năm trường Cao 6 trường Nhất thời bụi đất che dập bầu trời Đinh Anh đứng bên đỗ hồng Sừng sững phong phạm tông sư Sau lưng có mây mù quần quần Đây là kết quả khi Đinh Anh Không còn cố ý áp chế Một thân cương khí bằng bạc trên người Những mây mù không ngừng tụ tán kia Cuối cùng ngưng tụ thành đường nét Một pho tượng thần Như là thần linh sắp rửa hàng thế Thần sắc Trần Bình An thản nhiên Đứng lại bên đối diện Không nhìn dị tượng thiên địa Đinh Anh tạo ra Hắn một tay nắm chặt chui trường kiếm Một tay một tay Hai ngón hợp lại, nhẹ nhẹ vuốt dọc thân kiếm từ trái sang phải. Đây là chiêu Trần Bình An học được từ trong sơn thủy trường quyền của văn thánh lão Tú Tài. Dù chỉ mới có vài phần, thanh trường kiếm kệt ngạo không thuần bất chợt rít lên. Tựa hồ đang kêu thiết cộng hưởng cô với Trần Bình An. dường như cuối cùng nó đã thừa nhận Trần Bình An. Đang nói với Trần Bình An là Người có gì lời, gì muốn nói, Người có lời gì muốn nói với phương thiên địa này? Cứ việc lên tiếng là được. Trước đó, đến cả trường kiếm Trần Bình An cũng không nắm được. Cho nên chưa có thể hư nắm kiếm khí, chứ không phải là thực sự một kiếm trong tay. Giờ mới là lúc kiếm chân chính, đi tới nhân gian. Trần Bình An đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Khoảnh khắc kia, từ trong khe hở tay trái phóng ra quang minh sáng người. Như là một vầng trăng tròn, Thăng lên, tuôn ánh sáng khắp bốn phương tam hướng Chiếu rọi thiên địa Vốn đang là ban ngày sáng trưng Nhưng mà lúc này cả tòa kinh thành Nam Uyển Quốc Như là càng sáng ngời thêm mấy phần Cầm kiếm rồi Nhật Nguyệt cùng xuất hiện Thành trường kiếm không có vỏ Chỉ là Trần Bình An vẫn làm ra tư thế rút kiếm ra khỏi vỏ Đinh ảnh kinh ngạc phát hiện mình không cách nào có thể vượt qua đạo lỗ hồng này Tuy chấn kinh Lại không hề sợ hãi Cường khí sau người ngưng thành một pho tượng thần cao ba trượng Cúi nhìn một người Một kiếm đỏ bé kiềm Trong lòng của Đinh Anh biết rõ Mình không lui được nữa Hắn rõ ràng bất động như nói Nhưng mà lại có hai tay Hiện ra trước người Sau đó biến ảo vài chục cánh tay Khiến cho người hoa cả mắt Có Phật gia ấn Thuyết pháp ấn Thiền định ấn Hàng ba ấn Thi nguyện ấn Vô úy ấn Mỗi một pháp ấn đều là kim quang rực rỡ. Có pháp quyết đạo ra, tam thanh chỉ, ngũ lôi chỉ, phiên thiên ấn, thiên sư ấn, mỗi một pháp ấn đều có cương phong phất phơ, lôi thanh quanh quẩn. Còn có tụ cương của Dụ Trần Ý, băng quyền của Trùng Thu, chỉ kiếm của kính tầm trải ma đạo của Lưu Tông, hồ thương của Trình Nguyên Sư. Động tác pho tượng thần linh kia cũng giống hệt. Đinh Anh có pháp ấn Giá thế gì Nó liền có cái đó Hơn nữa thành thế càng lớn Một thần tu vi võ học của Đinh Anh Tập hợp sở trường Của trăm nhà thiên hạ Dù Trần Ý đứng ở đỉnh cao đạo pháp thiên hạ này Lục Phàng đứng ở đỉnh kiếm thuật Trùng Thu đứng ở đỉnh quyền pháp Lưu Tông đứng ở đỉnh đao pháp Nhưng mà ở nơi cao Hơn đỉnh quần Sơn, Thực ra còn đứng một người Sớm đã vượt qua tầng trời Đó là Đinh Anh khiến cho ở ngẫu hoa phúc địa này đinh anh như là mặt trời ban trưa điều này thực sự là quá không đạo lý trần bình an chỉ có một kiếm xuất kiếm mà thôi một kiếm sau thân hình thần linh nứt vụn vạn pháp đều phá không thấy đinh anh con phố trong thành từ lúc song phương vừa ra tay đã đánh cho long trời đất lở lúc này vẫn đang đại chiến say sưa Một thanh lưu ly phi kiếm như là thần vật kia khai mở linh trí Chỉ với một thanh kiếm đã có thể xít sao Quấn chặt ma đao nhân Lưu Tông Thành dịch cốt đao Giành chấn thiên hạ của Lưu Tông Được hắn dùng một đời Chưa từng xuất mẻ chút nào Nhưng mà trận chiến hôm nay Không chỉ không sợ tới được một góc chéo Áo ru thân ý Mà còn bị phi kiếm chém cho toát ra mấy lỗ thủng Lưu Tông hoàn toàn không kịp đau lòng Chỉ cần phân tâm là sẽ chết. phi kiếm lắc nể tốc độ cực nhanh, cương khí tràn ngập phương viên hơn mười trường lưu tông thân ở trong đó, khó tránh khỏi cảm thấy bó tay bó chân. trưởng môn hồ sơn phái du trần ý, không hồ là chân thần tiên, ít nhất là đủ sức đánh lại hai người như là ma đao nhân lưu tông, mà lưu tông được xếp thứ năm trong thiên hạ. du trần ý đã hạ xuống mặt đất, cứ vậy hai tay chấp sau lưng, mặc cho từng quyền của trùng thu đánh tới, nhưng mà không một quyền nào có thể triệt để phá mở cương khí vô hình quanh người hắn. Lác đác mấy quyền thiếu hơn tất thôi sẽ chạm đến cương mặt du trần ý. lông mi lay động, tóc mài rất nhẹ, nhưng chỉ thế mà thôi. Trùng thu giao quyền không ngừng, lại lần lượt vô công mà phạt sắc mặt như thường, ánh mắt sáng ngời, không hề có nửa điểm nản lòng thoái chí. Trùng quốc sư vẫn luôn như thế, nhưng mà càng là vậy. Lại càng khiến cho người cảm thấy thương xót. Như thế nào đạo không nên như thế. Dễ khiến cho người ta sinh ra cảm giác biệt khuất, phận uất. Trùng thu chỉ tập trung ra quyền. Dù chân ý thì như tàn bộ. Một bực tùy ý tiến về phía trước. Cùng lắm là vượt qua nơi chiến trường ở giữa Lưu Tông và Phi Kiếm. Men theo cửa hiệu san sát bên đường. ngẩng đầu như một tấm biển. Nhìn một bức xuân liên. Đã uống bầu. Dù trần ý cười hỏi. Có phải đang hối hận năm đó Không thu lấy kiếm tiền kia không Người lựa chọn con đường đó Chỉ thích hợp cho người Đi lại nhân gian Leo núi Người đi không đến nơi cao nhất Cho dù có cho người thêm thời gian 30 năm Sau khi leo núi đến tuyệt đỉnh Người sẽ là không đường có thể đi Đến lúc đó Người sẽ là hối hận càng nhiều Trùng thu Từ nhỏ đến lớn Người luôn để ý những chuyện thế nhân không ai để ý Trong mắt của ta, đấy không gọi là hạc giữa bầy gà, đấy gọi là ngu. Trùng thu không thốt nửa lời, Không cảnh quỳ gì. Một bên cạm cụi đánh, một bên cạm cụi bước đi. Dù chân ý kẹo vào ngự đạo, giống rộng rãi, tiến về phía trước. Cuối con đường là Hoàng Thành Nam Uyển Quốc. Tòa Đại Điện còn khôi hoàng trắng lệ hơn cả Hoàng Cung Tùng Lai Quốc. Trên máy vòm có khắc hình tượng tiên nhân và thú chạy kỳ quái. Cầm đầu là tiên nhân cưỡi rõ. Tiếp sau theo thứ tự lần lượt là Long, Phượng, Sư Tử, Thiên Mã, Hải Mã, Ngê, Áp Ngư, gà Rừng, Đầu Ngưu và Khỉ có cánh. Một số vật thật đế vương tướng Một số vật thật đế vương tương tướng Một số vật thật Đế vương tướng tướng vị Cao quyền trọng Có thể nhìn thấy Cũng có một số bọn họ Cũng không cách nào có thể gặp được bao giờ Dù trần ý vươn tay Chư hướng tiền phương Nhờ lúc chúng ta còn rất trẻ Người từ trong sách đọc được miêu tả Liên quan 10 con vật Ở trên thủy tích Nên rất hiếu kỳ Nói sau này nhất định phải tận mắt thấy bọn nó Thế là sau cùng hơi trú ngoài hoàng cung Vài chục năm Vậy đã nhìn đủ chưa cuối cùng trùng thu cũng mở miệng nói chuyện dù trần ý đừng lúc nào cũng cảm thấy mình ghê gớm hơn người tu tiên rồi không phải coi bản thân là người nữa nhìn cái gì cũng đều là trên cao nhìn xuống nghĩ đến người là lại nhớ tới hồi ức phải nhìn bi hoan ly hợp ngay trước mắt kia kìa. đương nhiên người nghe không lọt tai đâu dù trần ý gật gật đầu phàm phu tục tử Ở vị trí nào thì mưu tính tại vị trí đó Tu hành cũng là như vậy Trùng Thu Không phải đạo lý người không đúng Chỉ là con còn chưa đủ cao Bởi vì người đứng quá thấp Trong mắt Trùng Thu chấp qua một tia thương cảm Dừng ra quyền Nhìn phía hoàng cung bên kia Dù chân ý cũng dừng bước cười nói Nắm tay nhẹ như là bông vậy Trùng Thu Chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi chưa ăn cơm sao Hay là tao đợi ngươi nửa canh giờ Ngươi ăn no uống đủ Rồi lại đến tiếp Trùng Thu lần đầu tiên chửi thề Lão Tử Sợ một quyền đánh của ngươi sao Trùng Thu quả nhiên vẫn là Trùng Thu Đọc sách nhiều đến mấy Bị bức quá rồi Không phải là cũng nguyên hình Là một đứa nhà quê Tùng Lai Quốc Trác quận Thu Lan huyện Thành sao Dù chân ý vỗ bụng bật cười hả hả, Đọc ngàn quyển sách học thuật thần tiên đi cầu trường sinh tu pháp vô thượng bế quan rồi tích cốc nhiều năm lấy đâu lấy đâu ra mà sợ hãi chứ trùng thu thở dài một hơi thật ra ngươi đang chờ đợi cuộc chiến kia phân thắng thua sao Dù chân ý gật đầu nói xem thấu chân tướng thì đã sao Người cũng không phá được cơn khí của ta sau đó hắn lắc đầu nói không phải cái gì phân ra thắng thua mà là đợi thanh niên trần bình an kia chết. Trùng thu đột nhiên quay đầu qua, cúi người cúi nhìn người bạn tốt năm xưa đang trong bộ dáng trẻ con, ý cười cổ quái. Dù Trần ý ngẩng đầu nhìn lên, hỏi: làm sao? Trùng thu nói: còn nhớ năm đó, lần ở ngoài tường nha thự mã huyện lệnh không? Dù Trần ý hồi tưởng một lát, thần sắc chợt hiểu. Nếu người không nhắc. Chắc là ta không nhớ. Năm đó ở quê hương Thu Lan huyện thành. Dù chân ý là tư lại, không nhập phẩm của triều đình. Gia cảnh trùng thu thì không bằng. Hai người lại thành bằng hữu thân thiết từ lúc còn rất nhỏ. Dù chân ý hướng tới giang hồ. Trùng thu thì ngưỡng mộ người đọc sách. Từ trong xương cốt đều là hạng không an phận. Tuổi trẻ khí thịnh. Trùng thu ái mộ thiên kim con nhà quan phụ mẫu mã huyện lệnh. Dù chân ý liền giúp lấy ra một loạt chủ ý tệ hại. Nữ tử vốn đã không thích trùng thu Đến sau càng xa lánh chán ghét. Có đêm sau khi uống rượu say. Hai người đi tiểu ngay lên tường hậu viện nha thượng. Chẳng ngờ nữ tử kia cũng vừa cùng với tỷ nữ. Lẹn lén ra cửa. Đi hẹn ước cùng một vị thư sinh. Cửa viện mở ra. Hai nữ tử đụng ngay một màn kìa. thiên Kim huyện lệnh ra mặt mỏng. Tỷ nữ lại là người hung hãn. Không ngờ còn liếc mắt nhìn bên dưới Của Du chân Ý và Trùng Thu Mặt đầy vẻ ghét bỏ quẳng xuống một câu <cười> Hai con run bé tí Hơn nửa đêm lắc lư cái gì đấy Sau lần đó Trùng Thu và Du chân Ý Không dám tới gần huyện nhà nữa Du chân Ý được Trùng Thu nhắc nhở Nhớ lại chuyện này Lại không cảm thấy có gì thú vị Chỉ là không biết vì sao Trùng Thu phải nhắc tới chuyện này Chẳng lẽ là có thâm ý Trùng Thu mỉm cười nói Dù lão thần tiên Hiện nay người đến cả run bé tí đều không bằng ta Dù chân ý sắc mặt không biến Nhãn thần lại nghiêm túc Trùng quốc sơ Ôn chuyện kết thúc Chúng ta so chiêu Trùng Thu cười trừ Dù chân ý cười lạnh nói Chúng ta không ngại cược trước một ván Nếu Lưu Tông có thể không chết Liệu hắn có như ngươi Chủ động cầu chết không Trùng Thu gật đầu nói Được Vậy ta cực hắn sẽ không bỏ đi một mình Dù chân ý muốn đưa tay Điều khiển thanh lưu ly tiên kiếm kia vào tay Nhưng mà rất nhanh hắn lại thả tay xuống mỉm cười nói, Cơ hội giữ lấy mạng này Ta không cho lưu tông Trùng Thu không tiếp lời Hai người sóng vai mà đứng Dù Trần ý đột nhiên nói Người sai rồi Sát lực của ta không ở trên thanh kiếm kia Chỉ là trước kia cảm thấy trùng thu ngươi Còn có dư địa để cứu vãn Cố ý nhường cho ngươi Tựa như năm đó Từ nhỏ đến lớn ta cái gì đều nguyện ý nhường cho ngươi Còn phải quan tâm đến cảm giác của ngươi Trùng thu lại nói một câu kỳ quái xa Xa đề ngàn dặm Để hắn quay đầu nhìn về tường thành phía nam Nhẹ giọng nói Dù chân ý Vị trí của ngươi là khó xử nhất Không là mặt trời Cũng không phải mặt trăng Thiên hạ này, thiếu người vẫn cứ hoàn hảo, không có gì sứt mẻ hết. Cô bé gầy gò xách băng ghế đi tới hộ gia đình không đóng cửa duy nhất trong hẻm. Nhìn thấy tàu tình lãng, đang ôm đầu khóc giống. Nó gõ gõ cửa viện, trực tiếp bước qua bậc cửa, cô ý hỏi. Này, này, này, có ai không? Không người thì ta vào đấy đợi khi tào tinh lãng ngẩng đầu lên sắc mặt cảnh giác nó tiện tay vứt băng ghê xuống đất nhìn trái nhìn phải thản nhiên nói của nhà ngươi đúng không ta tới trả đồ tào tinh lãng nhấc lên thanh xài đào dưới đất bảo hộ trước người ngươi là ai nó vẫn đang nhìn quanh bực mình nói ta với người giàu có có mặc áo bào trắng là một nhóm không đi cùng Vì lão đội mũ hoa trên đầu đâu Nó nhìn thấy căn phòng ở trong góc Thế là quay đầu nói với tào tỉnh lãng Trước kia ta thấy một đôi, đôi cậu nam nữ Xách bốn cái đầu ra cửa Ném ở trên phố Máu vương vãi đầy đất Ta có lòng tốt gom chúng lại Là người nhà của ngươi à Người không nhanh đi mà xem đi Tàu tỉnh lãng không kìm được nước mắt Nhanh chân chạy ra cửa Nó đột nhiên ngăn cản hắn Trợn mắt nói Đứng lại, tao tình lãng không khỏi ngơ ngác. Nó hỏi, người không cảm ơn ta. tao tình lãng ngần người, muốn nói lại thôi, mặt đầy nước mắt chạy đi ra. Nó cũng không dám ngăn cả một kẻ tay cầm xài đau, bĩu bĩu môi, nhường đường, miệng thì thầm nói. Cầu vật không lương tâm, đáng đời thành nó nhỉ. Nó đẩy cửa phòng, chính là nơi của Trần Bình An. Trên giường chăn đệm đã chỉnh tề Thư tịch trên bàn cũng chỉnh tề Vô cùng sạch sẽ Trên bàn còn có một vỏ kiếm Không tìm được đồ ăn Cũng không tìm được tiền đồng hay là bạc vụn Nó tức tối đi tới trước bàn Đầy trồng thư tịch Rớt hết xuống đất Ánh mắt nó đột nhiên sáng lên Bán sách cũng có thể đổi chút tiền Sau đó nó nhìn chằm chằm vỏ kiếm Thở ra một hơi Hay là thôi đi Lên lén bán sách Gạo trắng kia chắc không làm gì mình Nhưng mà nếu bán vỏ kiếm Quá nửa là hắn cho hung hăng xử mình một trận Đến lúc đó mình tuổi nhỏ chẳng làm được gì Nó ôm đống sách chạy vội ra ngoài Trong phòng lặng lẽ Theo kế hoạch Trong phòng lặng lẽ lên kế hoạch Sau đó đổi thành Một nắm tiền đồng Nó phải nhanh nhanh tiêu sạch Chỉ có biến thành đồ ăn cho vào bụng Thì nó mới không không chỉ có biến thành đồ ăn cho vào bụng thì hắn mới không đòi lại được à, cho mình xin nghỉ đây nha mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập mà tiếp theo của bộ truyện thực sự là mình không thể đọc dài hơn cái cái chuyện kiếm lai like được bởi vì nó nó đọc rất là khó ấy. các bạn ạ nghe nó cũng khó luôn. ok xin chào và hẹn gặp lại